Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong không giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh xóm truyện ma Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại cây viết quen thuộc của kênh xóm đó là Đặng Thùy Dương Ngày hôm nay thì Thùy Dương sẽ gửi đến cho quý vị một tác phẩm bằng ấy vừa mới viết xong câu chuyện có tựa đề của thừa Kế Quý vị yêu thương Thùy Dương thì ủng hộ cho tác giả của chúng ta nhé để các bạn có thêm động lực Viết ra nhiều tác phẩm hay để thi kể lại cho quý vị cùng nghe Ngay bây giờ thì không để cho mọi người chờ lâu Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện ngay sau đây Ngọc đang đứng bên ngoài một căn biệt thự lớn Được xây theo kiến trúc châu Âu thế kỷ trước Cô đã dụi mắt rất nhiều lần để chắc chắn mình không nằm mơ Cả khi nói chuyện với người mẹ kế Cũng như được cầm tận tay chiếc chìa khóa Của căn biệt thự này Cô không thể tin Đây là sự thật Không phải vì cô vui sướng Mà là vì quá đổi ngạc nhiên Người mẹ kế bình thường Không hề quan tâm gì đến cô Vậy mà sau khi bố cô mất Bà ta lại trao cho cô Cái quyền thừa kế căn biệt thự Có trị giá hàng chục tỷ đồng này Ngọc là một cô gái Khá bất hạnh Khi phải lớn lên trong một gia đình tan vỡ Mẹ cô là một người phụ nữ hiền lành Nhưng không may mắn Mắc bệnh hiểm nghèo Và qua đời khi cô mới 15 tuổi Bố cô thì đã ly hôn với mẹ cô Để chạy theo nhân tình Từ khi cô còn ở trong bụng mẹ Người đàn ông đó Không về thăm cô được quá 10 lần Từ khi cô ra đời Cũng chỉ thỉnh thoảng gửi về Một số tiền nhỏ nuôi dưỡng cô Ngọc không có tình cảm với bố Thế nên khi ông ta qua đời Cô không rơi một giọt nước mắt xót thương Mẹ kế trách cô Làm sao mà vô tình vậy Bố mất mà mặt mũi cứ đơ ra Không tỏ ra buồn bã hay đau khổ Dù cho có lệ được à Ngọc là một cô gái lý trí và cứng rắn Nhưng cũng rất tình cảm Khi mẹ và bà ngoại mất Cô khóc thương họ mấy ngày Bỏ ăn bỏ uống Nằm lì trong phòng Bỏ bê cả việc học Nhưng bố mất Cô chẳng cảm thấy có sự liên kết nào Về mặt tình cảm cả Nên cô không rơi một giọt nước mắt nào Vì ông Nhưng cô cũng không thể giả vờ Như mẹ kế nói Hai đứa em cùng cha khác mẹ của Ngọc Thì khỏi nói Chúng cùng với người mẹ của mình Khóc ai oán như đứt từng khúc ruột Cũng phải thôi Bố và họ mới là gia đình Còn cô chỉ là một mảnh ghép Được lắp vào một cách tạm bỡ mà thôi Ngọc biết Trước khi bố nhắm mắt xuôi tay Ông ấy đã chia tài sản cho mẹ kế Và hai đứa con rất công bằng Nhưng cô thì không được gọi đến để tham dự Và cô cũng biết Mình chẳng có phần Vậy mà một tuần sau Cô nhận được điện thoại của mẹ kế Bà ta mời cô đến nhà Vì có chuyện muốn nói Ban đầu Ngọc không định đi Nhưng mẹ kế nhắc đến bố cô Rồi nói ra những lời chứa chan tình cảm Khiến cô cảm thấy lạnh sống lưng Và đồng ý đến gặp bà ta Không ngờ kết quả của cuộc gặp Lại là để trao cho cô chiếc chìa khóa Của căn biệt thự Bà ta còn nói Đây là tài sản giá trị Bố cô muốn tặng cho cô Hôm ấy Ngọc lại đi cùng với người bác Người đó thấy Ngọc được thừa hưởng Một bất động sản lớn thì hối thúc cô nhận dù trong lòng cũng không ưa gì người đàn bà trước mặt ngọc hiểu rằng bác mình cũng có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn gian tài giúp đỡ mẹ con cô nên cô đành nhận chìa khóa của căn biệt thự và giấy tờ của nó người bác hồ hởi nói <cười> xem ra bố cháu vẫn nhớ đến cháu đó để lại cho cháu một căn biệt thự lớn như thế này cũng coi như là một sự bù đắp ạ <cười> Cháu lại không thấy vui khi nhận được món quà có giá trị lớn dài đâu bác. Người đàn bà đó có tận hai đứa con. Tại sao bà ấy không tìm cách chiếm đoạt căn biệt thự này cho con của mình? Chắc chắn bà ấy phải có một âm mưu nào đó. Ừ cháu đừng có đa nghi quá. Chẳng phải bố cháu đã ghi rõ và ký tên vào bán di chúc rồi hay sao. Người đàn bà đó đó có muốn chiếm đoạt cũng không được. Nhưng bác nhìn rõ sự tiếc nuối trong đôi mắt của cô ta. Rõ ràng cô ta muốn có được căn biệt thự lắm. mà không được, chả đáng đời có thứ tiểu tam trời tráng thầm làm. Ngọc mang chìa khóa và giấy tờ về, suy nghĩ một thời gian, rồi quyết định sẽ đến căn biệt thự xem xét. Cô biết miếng format miễn phí chỉ có trong bảy chuột, nên cô không thể dễ dàng tin tưởng và hưởng thụ thứ tài sản từ trên trời rơi xuống này. Căn biệt thự ấy được xây dựng cách đây độ trăm năm. Chắc chắn nó phải có nhiều chỗ xuống cấp. Cô cần phải sửa lại nó trước khi đưa ra quyết định quan trọng giữ hay bán. Những suy nghĩ của Ngọc xem ra đã hoàn toàn sai. Căn biệt thự ở trong một tình trạng rất tốt. Tuy trên tường xuất hiện nhiều chỗ bị nứt, nhưng nội thất và đồ dùng thì rất đẹp và sang trọng. Có lẽ đây là nơi họ thường đến nghỉ dưỡng nên đầu tư vào những thứ đó. Cũng chẳng có gì lạ cả. Ngọc chép miệng, bố cô xem ra trước lúc chết, vẫn còn nhớ đến cô. Có lẽ ông ấy sợ khi xuống địa ngục sẽ phải đón nhận sự trừng phạt vì đã đối xử không tốt với vợ cũ và đứa con gái từ cuộc hôn nhân trước. Ngọc đi một vòng xem xét. Căn biệt thự có ba tầng, mỗi tầng có ba phòng. Phòng nào phòng nấy đều rất rộng rãi. Có phòng tắm khép kín, Sự trang trọng toát lên trong từng ngóc ngách Của căn biệt thự Đang mãi mê ngắm nhìn Và nhấc từng món đồ lên xem Thì bỗng Ngọc nghe thấy một tiếng động phát ra Từ dưới tầng một. Cô dội bỏ cái đèn ngủ xuống bàn Chạy nhanh xuống để xem Có chuyện gì đang xảy ra Trong đầu cô nghĩ rằng Có người đột nhập vào Và hành lý thì cô vẫn để dưới đó xuống đến nơi ngọc thở hắt ra vì mệt nhưng lại vuốt ngực vì không có trộm như cô nghĩ hành lý của cô vẫn ở chỗ cũ cả sảnh tầng 1 vẫn vắng lặng không một bóng người chẳng có dấu hiệu nào cho thấy có sự đột nhập như thế thì tiếng động vừa rồi chỉ là do ngọc tưởng tượng ra mà thôi cô đi đến bên bộ bàn ghế sang trọng ngồi xuống với tay lấy chai nước chỉ còn một phần ba Đang đưa chai nước lên miệng uống, Ngọc đột ngột dừng lại, vì cô thấy ở ngoài cửa một thanh niên đang thập thò nhìn vào chỗ cô. Đặt chai nước xuống, Ngọc đi ra mở cửa, nói với giọng lịch sự. Ờ, anh là ai? Đứng trước nhà tôi có chuyện gì không? Ờ, chào cô. Tôi là Khang, <cười> sống ở nhà bên cạnh nè. Tôi thấy căn biệt thự có người dọn đến, cho nên à, qua xem mình có giúp đỡ gì được không? Cô mới đến đây à? Tôi có thể biết tên cô được chứ? Ờ, vâng. Tôi là Ngọc. Mới dẫn đến căn biệt thự này hôm nay. Rất vui được gặp anh. Cô sống ở đây một mình sao? Tôi thấy trước đây có một gia đình bốn người. Thỉnh thoảng mới đến đây để nghỉ hè. Nhưng mà chưa thấy cô lần nào. Cô đã mua căn biệt thự từ họ sao? Không. Tôi là con gái của người đàn ông trong gia đình đó. Và vợ trước của ông ta. Những người anh nhìn thấy... Có phải là một cặp vợ chồng và hai đứa con trai không? À, đúng vậy đó thì ra cô là con riêng của ông ta à? Tôi chưa bao giờ nghe vợ chồng ông ta nói về cô Tôi có nghĩ họ là một gia đình hoàn hảo <cười> Ai chẳng nghĩ giống như anh Nhưng sự thật thì trái ngược hoàn toàn Mà thôi, mời anh vào đây uống cốc nước Ờ, cảm ơn cô nghe Nhưng mà tôi phải về rồi Hẹn cô lúc khác tôi qua Người thanh niên vừa nói Vừa giơ tay tạm biệt Ngọc Cô cũng chào anh ta Rồi đi vào trong khóa cửa lại Trời mùa này tối khá nhanh Mới 6 giờ mà tưởng như đã 7-8 giờ rồi Ngọc cảm thấy đói Cô tìm trong hành lý của mình Mấy gói mì Thêm một ít đồ ăn Rồi mang vào trong bếp Để chế biến Ngọc vừa quay lưng đi Thì sau lưng cô chợt có một bóng người Lướt đi qua rất nhanh Rồi biến mất vào trong không khí Tuy không quá rõ ràng, nhưng Ngọc biết vừa rồi chắc chắn có thứ gì đó. Cô tự hỏi, không lẽ trong căn biệt thự này còn có ai khác? Nhưng điều đó làm sao có thể? Bất giác suy nghĩ về một thứ tồn tại thuộc về tâm linh hiện qua trong đầu, khiến Ngọc khẽ trùng mình. Nhưng rồi cô lại rất nhanh trấn tĩnh mà gạt đi, không cho phép bản thân tự dọa mình như vậy. đêm hôm đó ngọc nghe thấy âm thanh của bàn ghế va vào nhau tiếng bước chân tiếng thở hỗn hển giống như nam nữ đang quan hệ rồi cả tiếng dao chặt chém vang lên bên tai mình và tất cả chúng đang xen vào nhau giống như một bản nhạc kinh dị đến từ địa ngục ngọc thức giấc mấy lần trong đêm lần nào cũng chỉ thấy mình bị bao vây bởi đêm đen và cũng chỉ có một mình cô ở trong căn biệt thự rộng lớn này Ngọc biết mình đang gặp hiện tượng gì. Cô cảm thấy rất sợ hãi và cũng đoán được thâm ý của người bố đã mất và người mẹ kế của mình. Rõ ràng các biệt thự này có điều không bình thường thì họ mới để lại nó cho cô. Chứ không thì bây giờ khối bất động sản này đã thuộc về ba mẹ con người phụ nữ đó rồi. Ngọc gọi điện về cho bác mình kể hết mọi chuyện cô đang gặp phải. Nhưng người bác đang ngái ngủ, nghe câu được câu mất rồi tắt máy. Ngọc thở dài chán nản, cô biết tính cách của bác mình. Thế nên cô không trông đợi nhận được sự giúp đỡ của bác ấy trong tình huống này, nhất là khi bác ấy lại đang ở xa. Thực ra căn biệt thự này nằm ở mái Đà Lạt, cách nơi Ngọc sống đến cả ngàn cây số. chính mẹ kế là người đã cho cô tiền mua vé máy bay để đến đây. bây giờ cô mới hiểu được ý nghĩa đằng sau sự tốt bụng bất thường của người đàn bà đó. Ngọc không dám ngủ, vì cứ ngủ là mơ thấy ác mộng. cô thức đến sáng, lướt điện thoại giết thời gian và lên mạng tìm kiếm thông tin về căn biệt thự này. kết quả tìm kiếm khiến cô sững sờ. căn biệt thự này có mà. Nhưng thông tin về những người chủ hay những chuyện đã xảy ra bên trong nó thì lại không có mấy thông tin. Ngọc phẫn nộ lắm, cô gọi điện cho người mẹ kế, nhưng bà ta không nghe. Dường như bà ta đặt cô vào thế đã rồi. Tất cả cũng tại cô ngày thơ ngu ngốc, không chịu tìm hiểu trước mà thôi. Ngọc mệt mỏi, mở tàu đôi mắt dưới ánh sáng vàng tỏa ra từ chiếc đèn ngủ đặt ở đầu giường. Từng giờ từng phút chậm rãi trôi qua Ngọc mong trời mau sáng để rời khỏi nơi này Cô ta sống trong nghèo khổ Còn hơn là được thừa kế một căn biệt thự ma ám Sáng hôm sau Ngọc bơ phờ ra khỏi phòng ngủ Nấu một gói mì ăn tạm Sau đó thu xếp đồ đạc Để đi khỏi căn biệt thự ma quỷ này Chợt có tiếng gõ cửa gian lên ở ô cửa kính Một người đàn ông trung tuổi đang đứng bên ngoài cửa kính phòng khách, nhìn vào bên trong, với ánh mắt hiếu kỳ. Ngọc đặt cốc mì xuống bàn bếp, chạy ra mở cửa. Cô nghĩ có thể người đàn ông này cũng giống như thanh niên hôm qua, nên gật đầu chào hỏi. Chú là người sống ở gần đây phải không ạ? Ừ, thật ra chú cũng mới chuyển tới thôi. Chú đang đi dạo thì nhìn thấy cháu cho nên gõ cửa hỏi thăm. Ờ cháu mới mua căn biệt thự này hả Không à Cháu là con gái của chủ căn biệt thự Hôm qua cháu đến đây kiểm tra tình trạng của căn biệt thự rồi Mới quyết định bán hay là giữ nó lại Nhưng mà xem chừng không bán được Mà cũng chẳng ở được chú à Ờ chú tưởng cháu mua nó thì cháu bị lừa rồi Căn biệt thự này có ma đó À Mà cháu chắc là con gái riêng của bố cháu hả Thanh Ngọc gật đầu Người đàn ông thở dài nói tiếp Ờ bố cháu đây Lúc trước ông ấy và ba mẹ con Có đến đây nghỉ dưỡng Nhưng mới ở được hai ngày Thì thu dọn đồ đạc rời đi ngay từ đó đến bây giờ cũng không thấy quay lại Chuyện ấy xảy ra cũng phải cách đây Mấy năm rồi Ê khổ thần cháu Chú có biết Bố cháu mua căn biệt thự này của ai không Ờ chú nghe đâu Một con nợ đã lừa gán nhà cho ấy Bây giờ người đàn ông đó ở đâu Cháu cũng không biết Có lẽ ông ta Cũng bị người ta lừa thôi Cháu đó nên rời khỏi đây sớm đi Cháu đang định Sẽ rời khỏi đây ngay hôm nay à? Đêm qua cháu nghe thấy nhiều âm thanh khủng khiếp lắm Nào là tiếng bước chân nè Tiếng thổ hỗn hỉnh Rồi cả tiếng dao chặt nữa Ờ căn biệt thự này Thường thuộc sở hữu của những ai à Có lẽ họ đã làm một điều gì đó Có khi là giết người cho nên căn biệt thự mới có ma quỷ trú ngụ như vậy. Ờ, chú cũng không rõ về những người chú trước của căn biệt thự. Vì chú mới đến đây được mấy năm thôi hả? Nhà chú ở gần ngọn đồi kia đó, cháu có muốn săn chơi không? Ờ, vợ, và con chú cũng ở đó. Dạ, cháu cảm ơn chú. Nhưng mà cháu phải lên thu xếp đồ đạc để ra khỏi căn biệt thự này đã. Nếu được thiện lát nữa cháu qua Ngọc vừa nói vừa phóng tầm mắt ra xa Hướng về phía căn nhà của người đàn ông Cô nhìn thấy thấp thoáng một người phụ nữ Đang đứng bên ngoài căn nhà Và người đó cũng đang nhìn về phía cô Người đàn ông nghe Ngọc nói vậy Thì gật gù đồng tình Rồi chào tạm biệt cô để ra về Ngọc đóng cửa Đi vào trong bếp để tiếp tục ăn hộp mì Đã khá nhão. Ăn xong cô đi lên phòng Thu xếp đồ đạc Để rời khỏi nơi u ám này Trong lúc cô đang lối hối thu dọn Thì một người đi đến sau lưng cô Đứng quan sát Nhưng không gây nên bất cứ tiếng động nào Ngọc cảm thấy có sự hiện diện bất thường ở sau lưng Nên lập tức quay lại Ngày dậy phút ấy Ngọc kinh ngạc Khi thấy một cô gái mặc váy trắng Đang đứng tựa người vào cửa nhìn mình Ngọc hỏi trong sự sợ hãi Đến mức làm đổ cả vali quần áo à, Cô, cô là ai? Ngọc giờ run run hỏi vừa đưa mắt nhìn thật kỹ người con gái trước mặt Cô ta mặc một chiếc váy trắng tinh Khuôn mặt vô cùng xinh xắn Với hai má lúm đồng tiền trong trẻo Nhưng ở cô ta Ngọc cảm thấy có một thứ gì đó lạnh lẽo vô cùng Thậm chí từ khi cô ta xuất hiện Cơ thể Ngọc cứ rung lên trong vô thức Rồi bất chợt cô gái kể lên tiếng Nhưng giọng nói ấy Lại không giống như một người bình thường Mà lại âm giang lanh lảnh, Như thể một cơn gió thổi qua khe núi Tôi là linh hồn Đang trú ngụ trong căn biệt thự này Tôi không có ác ý gì với cô đâu Cô đừng sợ Mặc dù đã biết trước được Căn biệt thự này có ma Nhưng khi trực tiếp đối mặt Ngọc vẫn không khỏi kinh sợ Nhưng chí ít Thứ mà cô đang thấy Cũng không đáng sợ như những gì Cô hay nhìn thấy trong những bộ phim kinh dị Điều đó khiến Ngọc bình tĩnh hơn Cô khẽ lùi lại bày ra tư thế đề phòng Rồi ngập ngừng hỏi Cô Cô là ma thật sao Những tiếng động đêm qua Là do cô gây ra sao Nhưng tôi chỉ là cách qua đường thôi Tôi sẽ đi ngay Không làm phiền gì đến cô đâu linh hồn cô gái kia dường như không bận tâm đến những gì ngọc đang nói mà chỉ khẽ gật đầu rồi cất giọng âm vang ma mị đi theo tôi lời nói của cô gái ngọt ngào nhưng lại có sự sai khiến rất mãnh liệt khiến ngọc như bị thôi miên đi theo cô ta một ba một người cứ thế đi ra khỏi căn biệt thự rồi đến một khu đất thánh với rất nhiều bia mộ nằm sang sát nhau Chật linh hồn cô gái kia biến mất, để lại Ngọc ngơ ngát gọi. À, cô đâu rồi? Cô gì ơi? Chỉ còn một mình Ngọc ở giữa những bia mộ trùng điệp. Đến bây giờ, Ngọc mới tỉnh cơn mê. Cảm thấy sợ hãi khi bị đưa đến đây. Chân lại không đi giày dép. Cô vội giả tìm lối ra của khu đất thánh này. Vừa hay cô lại nhìn thấy Khang, người thanh niên hôm qua cũng đang đi tới. ngọc lập tức chạy đến chỗ anh ta níu tay hỏi à, anh ơi ở, ở đây là đâu vậy khang cũng thoáng ngạc nhiên vừa nhìn ngọc dò xét vừa cất tiếng đây là nghĩa địa mà cô làm gì ở đây không lẽ cô có người thân nằm ở đây sao ngọc lập tức lắc đầu mắt vẫn tỏ ra sợ hãi nhìn bốn phía rồi ngập ngừng đáp tôi không À, tôi đi lạc đến đây Anh có thể chỉ đường cho tôi về nhà được không? Khang nhìn xuống đôi chân trần của Ngọc Rồi tỏ ra ngạc nhiên, hỏi lại Đi lạc hả? Cô nói thật đấy à? Ngọc biết Khang không tin lý do ngớ ngẩn ấy Nhưng cô cũng không thể nói rằng Mình bị ma giận đến đây Nên bối rối đáp À, tôi... tôi bị mộng du <cười> vậy sao? Mai mà cô không gặp phải chuyện gì trong lúc mộng dù đó. Thôi cô ngồi đây. Đợi tôi thắp hương cho người thân xong. Rồi sẽ đưa cô về. Khang vừa nói. Vừa chỉ vào một tảng đá. Ý muốn Ngọc ngồi xuống. Cô lúc này. Chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo lời anh ta. Như một đứa trẻ. Chăm chú quan sát mọi hành động của Khang. Đồng thời cũng nghe ngóng xem có chuyện gì lạ không. Nhưng hình như hồn ma cô gái đó không xuất hiện khi có mặt người khác. Hoặc cũng có khi Ngọc bị mộng du thật. Thắp hương cho người thân và tiện thể thắp cho các ngôi mộ khác xong. Khang nói với Ngọc. Chúng ta về thôi. Xin lỗi vì đã bắt cô đợi lâu. Ờ, không sao đâu. Anh ra đây thắp hương cho ai vậy? À, người nhà của tôi thôi. Cô đi tạm dép của tôi đi. Khang tốt bụng dường dép mình cho Ngọc Ngọc từ chối vì ngại Nhưng Khang nhất định nói <cười> Cô nên đi dép vào Rồi tôi đưa cô về Cô là con gái Ai lại đi chân đất Sẽ bị đau chân đấy Tôi là đàn ông á, thì sao cũng được Ờ, Cảm ơn anh Ngọc bẽn lẽn xỏ chân vào đôi dép Rồi đi theo Khang quay về Hai người bước đi trên con đường dán lặng Lúc này Khang hỏi Ngọc mấy câu xả dao Cô thấy cảnh vật và không khí ở đây như thế nào? Căn biệt thự của cô ở trên đồi Nhà cửa ở đây thưa thất Nên cũng không có hàng xóm như thành phố Đôi khi cũng bất tiện đó Nhưng mà nếu cô cần giúp đỡ gì Thì cứ gọi cho tôi Khang vừa nói Vừa đưa Ngọc số điện thoại của mình Ngọc khẽ gật đầu Cô cảm thấy anh chàng Là một người tốt bụng và thân thiện Bằng không giấu giếm Mà kể cho anh nghe tất cả những chuyện Vừa rồi mình gặp phải Câu chuyện kết thúc khi hai người về đến căn biệt thự Ngọc đưa ánh mắt sợ sệt nhìn vào bên trong Có lẽ chuyện ban nãy Đã để lại cho tâm trí cô một sự hãi Trong vô thức Chợt Ngọc như nhìn thấy thứ gì đó Ẩn hiện bên trong căn nhà Nên sợ hãi thốt lên à, Có người vừa lướt qua bộ bàn ghế kìa Khang lập tức nhìn vào trong Nhưng không thấy gì cả Cô bình tĩnh nào tôi không nhìn thấy gì cả nếu cô sợ thì để tôi vào trong kiểm tra thử biết đâu có trộm đột nhập vào thì sao lúc nãy hình như tôi không khóa cửa nên rất có thể đúng như lời anh nói à, vậy anh cứ vào đi tôi sợ lắm <cười> đừng có sợ có tôi ở đây rồi đi theo khang nói bằng chất giọng trầm ấm và cầm lấy tay ngọc rồi đẩy nhẹ cửa đi vào không gian bên trong căn biệt thự vắng lặng như tờ hai người đi kiểm tra hết mọi ngóc ngách nhưng không ai thấy gì cả chợt họ nghe thấy một âm thanh gì đó phát ra từ tầng ba lắng tai nghe thì đó giống như là tiếng bước chân của ai đó đang nện mạnh trên sàn gỗ tiếng bước chân khá mạnh giống như tiếng giày của người đàn ông chứ không phải của phụ nữ ngọc lúc này sợ đến mức nép sát vào khang rung rung nói hình như trên lầu có người Anh có nghe thấy tiếng bước chân không? Shhh. Khang ra hiệu cho cô im lặng Rồi nhẹ nhàng đi lên tầng 3 với chiếc chổi trên tay Ngọc cũng đi theo sau Dù trong lòng rất sợ hãi Nhưng cô không thể để Khang đi một mình được Từng bước chân nặng như đeo đá Hơi thở dồn dập Khi đội nam nữ lên đến tầng 3 Thì họ không tìm thấy tinh trọng nào ở đó Ngay cả một dấu chân cũng không Đồ đạc cũng không có dấu vết bị dịch chuyển. Khăn cẩn thận kiểm tra kỹ từng ngóc ngách. Nhưng anh không tìm thấy bất cứ thứ gì, ngoại trừ một tấm ảnh chụp đen trắng. Người trong ảnh là một cô gái trẻ và một người đàn ông già dặn hơn rất nhiều. Trông họ giống như hai bố con Xem mặt trước Rồi lật mặt sau Một dòng chữ nhỏ thu hút sự chú ý của Khang Anh yêu em An Thi Đọc xong Khang đưa tấm ảnh cho Ngọc xem Chăm chú nhìn một hồi Đoạn Ngọc lên tiếng phán đoán Có khi đây là ảnh của người đàn ông Mà chú Hàng sớm nhắc đến Tôi cũng quên không hỏi tên chú ấy rồi Nhưng mà nhà chú cũng ở gần đây nè Theo như tôi đoán thì Chính người này đã nợ tiền bố tôi Và lừa bán căn biệt thự này cho ông ấy Thật sao? Thế còn cô gái này? Tôi cũng không biết Chú hàng xóm không có nhắc đến cô gái nào cả Ngọc nói đến đó thì dừng lại Trong đầu cô nảy ra một ý nghĩ khác Khang Dường Dư cũng đoán được suy nghĩ của Ngọc Nên nói Có thể hai người này là nhân tình hoặc là vợ chồng. Người đàn ông đã sát hại cô gái sau đó bỏ trốn để lại căn biệt thự này cho bố cô. Mà quỷ trong căn biệt thự này có khi nào chính là cô gái trong tấm ảnh này? Ừ, đúng đó. Tôi cũng nghĩ như anh. Nghe thấy những điều đó chợt trong đầu Ngọc lại nhớ đến người bố đã mất và người mẹ kế. Sáng nay cô đã định gọi điện cho bà ta Để than phiền về căn biệt thự. Thế mà hết chuyện này đến chuyện kia xảy ra Khiến cô không thể làm được việc đó Tiếp theo cô định làm gì? Ngọc thật sự bối rối trước câu hỏi này Dù gì cô cũng chỉ là một cô gái mới lớn Chưa bao giờ trải qua những sự việc quái dị như vậy Nên lắc đầu đáp Tôi cũng không biết nữa Tôi sợ lắm ừ. Dù có biết cô gái trong ảnh là ma Và người giết cô ta là người đàn ông này Thì tôi cũng đâu thể làm gì được Tôi vẫn sẽ thu dọn đồ đạc rời khỏi đây Tôi hiểu tâm trạng của cô Nhưng mà còn căn biệt thự này Tôi vốn chỉ không quan tâm đến nó Bây giờ biết nó có ma quỷ trú ngủ Tôi lại càng muốn tránh xa Cô không muốn bán nó cho ai sao Như thế cô vừa có tiền Vừa giải quyết được gánh nặng Không Như thế là lường gạt không phải loại người đó, <cười> cô đúng là một loại người kỳ lạ đó, không ham vật chất, cũng không thích lừa dối người khác, à không, phải nói là vừa kỳ lạ vừa tốt bụng. Ngọc Phi cười trước câu nói ấy của Khang. Anh chàng này không những tốt bụng, nhiệt tình, mà còn khá hài hước. Nhìn qua cửa sổ thấy trời đã bắt đầu tối, Ngọc nói. Thôi, tôi phải xuống thu dọn đồ đạc. Không có trộm đột nhập là mai rồi. Cảm ơn anh đã giúp tôi. Không có gì đâu. Cô có cần tôi thu dọn đồ đạc giúp không? Không. À, tôi sắp xếp xong hết rồi. Cảm ơn anh nha. Hai người đi vào phòng ngủ của Ngọc. Cô kiểm tra lại mọi thứ để xem mình có quên thứ gì không. Sau đó khóa kéo và ly lại. Toàn sách nó lên thì Khang đã cầm trước. Để tôi cầm giúp cho. Cô đi trước đi. xuống đến tầng một, Ngọc đi tới mở cửa nhưng kỳ lạ tất cả mọi cánh cửa đều đã bị khóa trái cô lập tức quay lại nhìn Khang rồi nói với giọng quảng hút "Cửa bị khóa rồi tôi không thể mở được Khang cũng dội đặt vali của Ngọc xuống đất chạy đến mở cửa nhưng dù anh có cố gắng thế nào cũng không thể mở được cả hai bắt đầu cảm thấy hoang mang không biết phải làm thế nào Vì họ đều chỉ ở một mình Không thể cầu cứu ai Ngọc nói Anh có biết số điện thoại của chú Ở căn nhà bên kia đồi không Lúc nãy tôi không kịp hỏi số điện thoại của chú ấy Khang khẽ lắc đầu Rồi cau mày Nói với giọng vô cùng lo lắng Không Tôi cũng không biết nữa Nhưng mà hình như có điều gì đó Không bình thường đang xảy ra Ngọc nghe vậy thì lập tức run rẩy. Liên tưởng ngay đến linh hồn cô gái khi nãy. Ý anh là... Là thứ đó sao? Khang nhẹ gật đầu. Ngọc cũng hoảng hồn ngồi sụp xuống ghế sofa. Khang biết Ngọc đang hoang mang nên cũng đi theo, ngồi xuống ghế đối diện rồi cất tiếng trấn an. Thực ra không phải là không có cách ra khỏi đây. Nhưng như vậy sẽ làm hư hại đến căn biệt thự. Tôi hiểu ý của anh. Tôi không muốn làm như vậy. À, thôi thì chúng ta cứ ở trong này đi. Hy vọng chú hàng sớm hôm nọ sẽ đi ngang qua đây hỏi thăm và đưa chúng ta ra ngoài. Khang lúc này khẽ cao mày nhìn Ngọc Hồ Nghi mà nói Cô có nghĩ chú ấy chính là người đã khóa cửa nhóc chúng ta trong này không? Không. Chú ấy làm thế để làm gì chứ? Anh đói không? Tôi đi nấu mì đây. Tôi đói quá. khang nói cảm ơn rồi lắc đầu mùi mì tôm nhanh chóng lan tỏa ra cộng thêm dáng hình mảnh mai của ngọc khiến khang rung động nhớ lại quá khứ trí nhớ của anh nhớ lại một số chuyện nhưng rồi cũng nhanh chóng xua đi ngọc bê bát mì đến bên cạnh khang vừa ăn vừa trò chuyện bỗng nhiên điện trong căn biệt thự vụt tắt khiến ngọc hốt hoảng bỏ dở đôi đũa toàn đứng lên để tìm nến để thắp Thì Ngọc kinh hãi khi nhìn thấy sau lưng Khang, linh hồn cô gái ban nãy đã xuất hiện, nhưng cũng chỉ trong tích tắc rồi tan biến. Ngọc thẳng thốt kêu lên. À, cô ta, cô, cô, cô ta ở ngay sau lưng anh. Ai? Khang theo phản xạ quay lại, nhưng không thấy ai cả. Nghĩ làm gì cúp điện Ngọc nhìn nhầm, nên anh lên tiếng trấn an. Cô bình tĩnh nào, có tôi ở đây. Ngọc cũng không chắc chắn hình ảnh vừa rồi là thật, hay cô đã nhìn lầm, nên cũng không lên tiếng. Dù thật hay không, thì chí ít nó cũng đã biến mất, nên Ngọc cũng yên tâm phần nào. Nhưng đợi mãi mà điện cũng không có trở lại, khiến hai người chán nản ngồi trong bóng tối. Họ rất muốn ra ngoài, nhưng lại không muốn đập vỡ cửa kính căn biệt thự. Ngọc gọi điện cho người mẹ kế, kể hết mọi chuyện. Nhưng lại nhận được sự phủ nhận của bà ta Làm sao mà tôi biết được Cô đừng có thần hồn mà nát thần tính Tôi bận rồi Không có nói chuyện được với cô lâu đâu Ngọc không biết rằng sau khi dập máy Người mẹ kế lập tức bị con trai của bà ta chất vấn. Mẹ biết căn biệt thự đó có mà Mẹ vẫn còn dành thời gian và tiền bạc để tu sửa lại nó Rồi nói với chị ấy rằng Đó là tài sản của bố đi lại sao Tại sao mẹ làm như thế Lẽ ra bố để lại cho chị ấy căn villa ở ngoài thành mà. Mẹ đã lợi dụng lúc bố đau ốm, nhìn không rõ chữ. Mà lừa bố ký tên vào bản di chúc mẹ đã soạn sẵn, có đúng không? Con ngốc lắm. Mẹ có ý tốt mới để cho nó thừa kế căn biệt thự đó. Giá trị của nó lên đến chục tỷ. Mẹ còn bỏ tiền ra tu sửa cho nó. Mẹ mà có ý xấu thì đã không làm như vậy. Không phải. Mẹ muốn chị ấy không chịu đựng được khi ở trong căn biệt thự có mà. Sau đó từ bỏ, để mẹ chiếm đoạt lấy nó. Thấy con trai độc dị được mình, người phụ nữ không che giấu nữa, mà trơ trẻn nói. Đúng đó, là ý của mẹ đó. Nhưng mẹ làm như thế cũng là vì các con. Thế mà còn trách, các con còn trách mẹ sao? Chị ấy vì sợ mà từ bỏ quyền thừa kế. Chẳng lẽ mẹ không sợ à? Hoặc nhớ chị ấy bán nó đi thì sao Nó không thể bán được Vì muốn bán với có sự đồng ý của mẹ Con đừng có xen vào chuyện này nữa Đừng có làm hỏng việc của mẹ Mẹ chẳng sợ ma quỷ Chỉ sợ không có tiền thôi Phía bên này Ngọc thực sự uất ức Vì sự trơ tráo của người mẹ kế Ngồi xuống ghế nước mắt trực trào lúc này cô chỉ muốn òa khóc nhưng vì trước mặt người lạ cô không muốn tỏ ra mình là người yếu đuối nên vẫn cố đè nén khang tuy không hỏi nhưng cũng phần nào hiểu được tâm trạng của ngọc nên an ủi cô rất nhiều anh kể cho cô nghe khá nhiều chuyện vui giúp cô quên đi nỗi buồn và sợ hãi nhưng sự hài hước của khang cũng chỉ khiến ngọc hay khỏa trong chốc lát rồi lại tỏ ra ưu tư khang tỏ ra quan tâm Anh hỏi Ngọc về cố điện thoại vừa rồi. Cô định giải quyết chuyện này như thế nào? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng tôi không đành lòng phá hoại căn biệt thự này. Dù tôi rất muốn rời khỏi đây. Cô thực sự không muốn sở hữu căn biệt thự này sao? Nếu như vậy thì người mẹ kế của cô sẽ độc chiếm nó đó. Tôi không quan tâm. Nếu như bà ta giải quyết được hùng mà An Thi đang quậy phá trong căn biệt thự này thì bà ta muốn làm gì thì làm. Tôi chỉ muốn được yên ổn thôi. Khàng kẹp dậy thì trầm ngâm một lúc, rồi nhìn Ngọc ngập ngừng, nói Ừ tôi có ý kiến này. Hay là chúng ta thử tìm hiểu tại sao An Thi lại quấy phá, mà không chịu yên nghỉ đi. Tôi nghĩ không tự dưng mà cô ấy lại theo ám nơi này. Chắc chắn cô ấy muốn nhắn nhủ một điều gì đó. Thực ra Ngọc cũng muốn tìm hiểu mọi chuyện, biết đâu có thể cứu giúp một dòng linh. Nhưng cô vẫn cảm thấy sợ nên lắc đầu đáp Tôi sợ lắm Đừng có sợ Có tôi ở đây rồi Để tôi lên lấy tấm ảnh đó xuống đây Nhưng tiền tìm, tìm xem còn thứ gì liên quan đến ăn thi không Với lại tôi kỹ rằng cô không nên bỏ cuộc sớm như vậy Căn biệt thự này dù thế nào Thì cũng là bố của cô để lại cho cô Cô đã quá thiệt thòi rồi Cô không thể dân tặng nói cho mẹ kế của mình một cách dễ dàng như vậy được Khang nói xong thì dứt khoát đi lên tầng ba. Ngọc thấy vậy cũng đi theo anh Tuy trong lòng cô sợ hãi Nhưng cũng không muốn để Khang hành động một mình Hơn nữa Những lời Khang nói rất có lý Người đàn bà đó Đã có được rất nhiều thứ Cô không thể dâng tặng căn biệt thự này cho bà Nếu có thể khiến nó trở lại bình thường Cô sẽ bán nó đi Và có tiền xây dựng một căn nhà khang trang Để thờ cúng mẹ Mẹ cô khi còn sống đã rất vất vả. Sau khi mất cũng phải có chỗ thờ cúng tử tế. Nghĩ vậy Ngọc quyết tâm phối hợp với Khang, tìm kỹ từng ngóc ngách của căn biệt thự, hy vọng sẽ tìm được manh mối liên quan đến An Thi. Họ mất mấy tiếng đồng hồ tìm kiếm, nhưng vẫn chưa thấy gì. Bây giờ trời cũng đã sập tối, cả hai quyết định dừng tay để ăn lót dạ. Khang nói, Theo tôi có thể ăn thì đã bị người đàn ông đó phi tan rồi. Bức ảnh này hung thủ không tìm thấy nên mới còn sót lại. Nếu không thì việc chúng ta làm chẳng khác gì một kiềm đáy biển. Tôi thật ấy nấy quá. Anh vì tôi mới bị nhốt trong này. Chắc anh cũng muốn trở về nhà mình rồi. <cười> không sao đâu. Tôi ở một mình. Có về nhà thì cũng chỉ lỗi thôi mình. Ở đây có cô á tôi thấy vui lắm. Anh... anh không sợ ma quỷ sao không tôi đâu có làm gì ăn thì cậu ấy sẽ không hại tôi đâu cô đừng lo lẽ ra tôi mới phải là người hỏi cô cô không sợ khi ở một mình với tôi sao ngọc bẽn lẽn lắc đầu cô cũng không hiểu tại sao đối với người đàn ông trước mặt mình hoàn toàn cảm thấy yên tâm dù đây mới chỉ là lần thứ hai gặp mặt cả hai cứ thế cùng ăn uống nói chuyện cười đùa vui vẻ trong căn nhà ma Ngọc nghĩ trong cái rủi có cái may, bắt kẹt trong căn biệt thự ma ám với một thanh niên đẹp trai tốt bụng cũng không phải là một chuyện tệ hại. Hai người cùng nhau dọn dẹp sau khi ăn, rồi lại tiếp tục tìm kiếm những thứ có liên quan đến An Thi và cái chết của cô ấy. Nhưng đã tìm hết mọi ngóc ngách mà cả hai người vẫn không tìm thêm được bất cứ thứ gì. Họ mệt mỏi ngồi xuống cạnh nhau, nói một số câu chán nản. Chỉ có mỗi tấm ảnh thì không thể làm được gì hung thủ giờ này có khi Cũng chết ở phương nào rồi Anh nên về đi Cứ dùng bàn ghế đập vỡ kính cửa sổ Tôi cũng rời khỏi đây Tôi sẽ leo lên mái nhà rồi tụt xuống Không cần phải đập phá bất cứ thứ gì đâu Có điều trời tối rồi Cô cũng không nên cố gắng rời khỏi đây thằng gái đi đêm nguy hiểm lắm Khang vừa nói Vừa nhìn quanh căn nhà một lượt chợt anh chú ý đến một vệt màu nâu trên sàn gần ngay chỗ anh đang ngồi, dập vô tình bị tấm thảm che lấp, nên cao mày giỏi nói, bà khoan, đây là dấu vết gì vậy? Ngọc cũng giỏi mắt nhìn theo, rồi như nhận ra điều gì, cô kinh hãi thốt lên, vết máu, là vết máu đó. Hai người mừng rỡ vì cuối cùng cũng tìm được một dấu vết gì đó. Nhưng rồi lại thất vọng Vì vết máu cũng chẳng nói lên được điều gì Ngọc nói Hay là chúng ta ra khỏi đây Rồi đi báo công an Chúng ta sẽ nói gì với họ <cười> Chẳng lẽ nói rằng cô đã nằm mơ Rồi đưa cho họ bức ảnh Kể cho họ nghe về những chuyện bất thường Mà chúng ta gặp phải sao <cười> Vô ích thôi Gương mặt của Ngọc yếu xìu Sau khi nghe Khang nói Bây giờ đã là 23 giờ. Khang chào tạm biệt Ngọc để về nhà mình. Nhưng Ngọc nói. Anh vẫn giữ ý định ra khỏi đây bằng cách lên mái nhà rồi tuột xuống hả? Đừng làm vậy, lỡ anh bị ngã thì khổ. Tôi đã nói rồi, hãy đập vỡ cửa kính đi rồi chúng ta sẽ ra khỏi đây. Tôi không quan tâm đến căn biệt thự này có thể bị trộm đột nhập rồi lấy hết đồ đạc đâu. Tôi cũng chẳng sợ khi phải đi một mình trong đêm. Nhưng dường như cả Ngọc và Khang Đều không hề hay biết rằng Mọi đồng tĩnh và từng câu nói của họ Đã bị ghi âm lại không sót từ nào Khang cẩn thận suy nghĩ Đoạn gật đầu đồng ý Khi anh cầm chiếc ghế lên toan đập cửa kính Thì bất chợt Ngọc kêu lên Khoan đã Hình như tôi nghe thấy có tiếng động phát ra trong bếp á Khang khẽ cao mày vừa nhìn vào bếp Giờ cất tiếng hỏi. Cô nghe thấy gì? Sao tôi không nghe thấy? Nó giống như là tiếng dao chặt. Nghe ghê lắm. Lúc này, từng âm thanh khô khốc của con dao chuyên dùng để chặt thịt vẫn vang lên bên tai ngọc, khiến cô rung lên vì sợ. Khang dù không nghe thấy gì, nhưng vẫn thận trọng bước vào bếp để kiểm tra. Nhưng hiển nhiên, không có gì bất thường ở đó. Nhưng lạ một điều là bên tai ngọc Thứ âm thanh kia vẫn không hề dừng lại Thậm chí hiện tại còn gian lên tiếng cải giả cầu xin có một đôi nam nữ Đừng giết em Em xin anh Thả em ra đi Nếu tao thả mày ra Mày sẽ đi báo công an Không được Mày sẽ phải chết ở đây Sau câu nói ấy Tiếng gào khô khóc gian lên Từng phần trên cơ thể cô gái cũng theo đó mà bị chặt đứt. Cô gái không thể kêu cứu nữa vì miệng đã bị dán băng dính. Cô cứ thế chết trong đau đớn dưới tay của một kẻ sát nhân máu lạnh. Chưa dừng lại ở đó, hắn bắt đầu phân xác cô ra làm nhiều phần. Lúc này, trong hắn chẳng khác nào một tên đồ tể đang giết mẫu động vật chứ không còn là con người. Ngọc còi gục xuống vì choáng gián Bởi cô không những nghe thấy âm thanh ghê rợn Hiện tại còn nhìn thấy những ảo giác kinh dị này Gã đàn ông ấy đang say máu giết người Nhưng điều khiến Ngọc như chết lặng là người đàn ông kia Thế mà lại chính là Khang Khang tất nhiên không cảm nhận được điều gì bất thường Nên vẫn lo lắng hỏi Cô có sao không? Cô nhìn thấy gì hả? An Thi bị giết Ngọc lập tức hất tay Khang ra Cô lão đảo đi lùi lại Nhìn gã bằng ánh mắt ghê tởm Khang vẫn cố tỏ ra mình là một người tử tế Tiến sát đến Ngọc Dừng cô bỏ chạy khuôn mặt Khang trong bóng tối lúc này Trông không khác gì khi hắn giết người Khang dường như hiểu được sự bất thường Trong cách cư xử của Ngọc Nên gã cũng thay đổi thái độ Cười gằn. <cười> cô đã thấy chuyện gì cô không thể nói cho tôi biết được sao Cúc đi đồ giết người sau câu nói ấy đèn điện trong nhà cũng dục sáng trở lại nhưng ngọc lại không muốn thế cô thậm chí còn sợ khi nhìn rõ được nụ cười quỷ dị của người đàn ông trước mặt cô ta báo cho cô biết à <cười> Xem ra, cô ta muốn tôi giết chết cô rồi. Giờ <cười> nói, Khang vừa rút ra từ sau lưng một con dao sắc nhọn. Ánh sáng từ lưỡi dao lóe lên, cộng thêm ánh mắt của gã, khiến Ngọc sợ hãi đến tột độ. Cô biết tình hình của mình đang rất nguy hiểm, nên cố gắng bỏ chạy. Nhưng Khang đuổi theo cô rất nhanh. Ngọc lên tầng ba với ý định trèo qua cửa sổ. để nhảy xuống nhưng khang đã bắt kịp gã sẽ không để cô chạy trốn gã nhất định phải giết chết cô thật ra gã không phải người tốt Khi ngỏ ý giúp cô tìm hiểu về chuyện của An Thi Ngay từ khi nói chuyện với Ngọc Và biết cô được thừa kế căn biệt thự này Gã đã nảy sinh ra ý định Sẽ tán tỉnh cô Và chiếm đoạt lấy căn biệt thự Hoặc ít nhất Cũng có thể hưởng lợi được đôi chút Vậy mà linh hồn của Ánh nạn nhân bị hắn sát hại Lại phá đám Thôi kệ Không chiếm được căn biệt thự này cũng không sao Nhưng hắn phải thủ tiêu Ngọc Hắn không muốn chết, hắn đã làm bao nhiêu điều ác để có được sự giàu sang phú quý. Để đạt được những thứ đó, hắn không bạn bất cứ thứ gì, kể cả tình yêu hay gia đình. Sáng nay hắn nói với Ngọc rằng mình đi thắp hương cho người thân. Nhưng thực chất, người thân của hắn là ánh, nhân tình cũ. khu nghĩa trang đó cũng chẳng phải do nhà nước quản lý, đó chỉ là một bãi đất trống vô chủ. Và được người dân tận dụng để mai táng mà thôi Hắn sau khi đã chiếm đoạt được tài sản của ánh Lại phát hiện được nơi này Nên liền chôn cất ánh ở bãi đất trống Ai hỏi thì hắn nói người chết là em gái mình Mà cũng chẳng có ai quan tâm Vì nơi này cũng không có mấy người sinh sống Hôm nay hắn cũng sẽ giết chết Ngọc Rồi chôn cô ở đó Hoặc mang thi thể của cô đem vứt xuống núi để tội ác này vĩnh viễn bị che giấu số kiếp của ngọc thật đáng thương khi nhỏ thì bố không quan tâm lớn lên thì bị giết một cách oan uổng nhưng khang vẫn không có lấy một chút thương xót nào cứ lao đến cô mà đâm mà chém ngọc sợ hãi giơ hết đồ đạc mà ném về phía khang rồi chạy xuống tầng một vì không thể leo lên mái nhà được khang đuổi theo sát nút Gã tóm được tóc cô Rồi đe nghiến cô xuống đất Hắn đưa dao lên Nhắm bụng cô mà đâm Nhưng ngay giây phút đó Đèn điện trong nhà lại một lần nữa vụt tắt Rồi chợt có hai luồng khói trắng xuất hiện Tụ dần thành nhân ảnh của hai cô gái Đang đứng sau lưng khang Ngọc nhận ra một người là An Thi Người còn lại chính là cô gái Đã dẫn cô ra nghĩa địa Khang dường như cũng cảm nhận được sự bất thường sau lưng Liền quay lại và phát hiện Cả hai linh hồn đều đang nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng Gã lập tức kinh hãi, Đến mức luống cuốn đánh rơi cả con dao trên tay Cục đi, đồ ma quý Sau câu nói ấy, cả hai linh hồn đều biến mất Có vẻ như đó chỉ là ảo giác mà thôi Ngọc nhân cơ hội dùng chạy Cô giác ghế lên đập Khiến ô cửa kính dở tan tành Chỉ đợi có thế Ngọc lao nhanh ra ngoài Chân cô chạm vào mảnh kính Mùi máu tanh phản phất trong không khí Ngọc đào đến tái mặt Nhưng cô vẫn cố gắng bỏ chạy Khang thấy vậy cũng dội vàng chạy theo cô Nhưng khi khoảng cách giữa hai người Chỉ còn độ chục mét Thì một tiếng va chạm lớn ngay sau đó là một cái cây đổ ập xuống chắn ngang giữa hai người ngọc giật mình nhìn lại thì nhận ra có một chiếc ô tô đã đâm sầm vào gốc cây khiến nó đổ xuống chắn đường không cho khang đuổi tiếp khi ngọc đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì cửa kính chỗ ghế lái hạ xuống và người bên trong nói vọng ra muốn sống thì mau lên đây Khang tức tối muốn tấn công tài xế lẫn chiếc xe Nhưng không được Gã bất lực nhìn theo Ngọc leo lên rồi chạy thoát Ngọc ngồi trên xe vẫn ngoái lại nhìn Cô thấy Khang trở về nhà cũ của gã Lấy chiếc xe máy và tiếp tục đuổi theo chiếc ô tô phá đám Cô gấp gáp nói Chú ơi chú chạy nhanh lên đi Hắn đang đuổi theo đấy Có chuyện gì vậy Tại sao cậu ta lại tấn công cháu Hắn là kẻ giết người đó. Cháu vô tình phát hiện ra tội ác của hắn. Tình hắn muốn giết cháu. May mà chú đến kịp. Chú cảm ơn chú nhiều lắm. À, chú tên là gì ạ? Chú là sinh. Sau khi nói chuyện với cháu lúc sáng. Chú phải xuống thị trấn có việc. Trở về thấy người thanh niên đó có hành động bất thường với cháu. Nên chú mới giải cứu. Cháu không sao chứ. Mà cậu ta đã giết ai? Cháu cũng không chắc nữa. Nhưng người đó hình như là một cô gái tên là Ánh. Chú đưa cháu đến đồn công an đi Chiếc ô tô lập tức đổi hướng Sau khi ông sinh nghe Ngọc nói Muốn đến đồn công an Nó lao nhanh trong bóng đêm sẽ gió chạy vào khoảng không tối đen mịt mù trước mắt Chú sinh lúc này đã bỏ xa khang rồi Dẫn thấy con đường chú sinh đi càng lúc càng vắng Ngọc tò mò hỏi Chúng ta đang đi đâu thế à Đi đến cơ quan công an Ngọc linh cảm có sự bất thường ở người đàn ông này Lúc này cô cẩn thận suy nghĩ lại Câu chuyện về người bán căn biệt thự cho bố mình Cũng là ông ta kể Chứ chẳng có bằng chứng nào chứng minh đó là sự thật Ngọc bắt đầu lo lắng Và tự trách mình không biết suy nghĩ Dại dột leo lên xe của ông ta Để rồi có thể gặp nguy hiểm Ngọc nói Chú dừng xe lại đi Cháu muốn xuống Ngồi im Chú sẽ đưa cháu đến nơi cháu cần phải đến. Chẳng phải cháu và Khang đang đi tìm nhân bằng chứng về An Thi còn sót lại trong căn biệt thự và tìm hiểu lý do tại sao cô ta chết hay sao. Chú sẽ kể cho cháu nghe sự thật. Ngọc vừa nghe đến đây thì da đầu bỗng dưng tê dại. Cô nhớ là mình chưa hề nhắc gì đến linh hồn An Thi. Hơn nửa trước đây, ông ta rõ ràng đã nói mình không hề quen biết gì với cô nhân tình của kẻ đã bán căn nhà này. Vậy thì tại sao ông ta biết về điều đó? Chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu, khiến Ngọc giật mình, quay sang nhìn người đàn ông lấp bắp hỏi. Chú, chú là người đã giết An Thi. Hành động và lời nói của ông sinh đã chứng minh cho cô sự thật, rằng ông ta chính là người đã hãm hại An Thi. Để rồi linh hồn cô gái đáng thương vẫn dất dưỡng trong căn biệt thự, không thể nào siêu thoát. Ngọc thử mở cửa để bỏ trốn Nhưng ông sinh đã khóa cửa xe Ngay từ khi cô lên Ông ta gằn giọng Mày tốt nhất đừng tìm cách chống cự, Không thoát được đâu Ông định làm gì tôi Thả tôi ra Ngọc kêu gào trong sự sợ hãi Ông sinh vì sợ bị ai đó phát hiện Nên đành dừng xe Sau đó chồm người qua Bịt miệng cô lại bằng khăn tẩm thuốc mê Ngọc cố gắng dùng giấy Nhưng cô đâu thể chống lại được một người đàn ông cao to khỏe mạnh như ông Sinh. Mùi thuốc mê từ chiếc khăn nhanh chóng sọc vào mũi, khiến đầu óc của Ngọc đờ đẫn tay chân yếu dần rồi ngất đi trong sự lo sợ. Đến khi Ngọc bị những âm thanh tít tít của thiết bị điện tâm đồ đánh thức, cô từ từ mở mắt. Nhưng ánh sáng từ ngọn đèn lớn khiến cô phải nhắm mắt lại ngay vì chói. một giọng nói dịu dàng vang lên. Em tỉnh rồi à? Em thấy trong người thế nào? Ngọc nhăn nhó hấp vì đau đớn. Đưa mắt nhìn quanh thì nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng khá xa lạ. Em em đang ở đâu vậy? Em đang trong bệnh viện. Em đã hôn mê hai ngày nay rồi. Còn người đàn ông ngồi trong xe cùng với em, không may qua đời trong vụ tai nạn rồi. Ngọc nghe vậy thì lập tức kinh ngạc Cô cố gắng nhớ lại mọi chuyện Nhưng cho dù có thế nào đi nữa Cô vẫn không thể nhớ gì Về vụ tai nạn mà cô y tá nói Có lẽ vì lúc đó cô đã hôn mê rồi Cô muốn hỏi cô y tá Về cái chết của ông sinh Nhưng cơ thể vẫn còn rất đau Nên Ngọc không thể cử động dễ dàng Cô y tá hiểu ý Thở dài nhắc đến vụ tai nạn thảm khốc kia. Ông sinh thì chết ngay tại chỗ Còn cô thì may mắn sống sót Và được người đi đường phát hiện Rồi đưa đến đây Cô y tá sau khi xem xét tình hình Của những bệnh nhân khác Rồi quay trở lại giường của Ngọc Thấy cô vẫn tỉnh táo Thì nói Em thấy trong người thế nào Chị sẽ mời bác sĩ vào khám cho em 5 phút sau Bác sĩ đi vào Thăm khám sơ qua cho Ngọc Hỏi mấy câu qua loa Thấy tinh thần cô có vẻ ổn định Ông gật gù nói với y tá Đưa cậu bé đi chụp ít quang và xét nghiệm đi Trên đường đến phòng chụp, Ngọc hỏi cô y tá về vụ tai nạn xảy ra với ông sinh Thì nhận được câu trả lời Theo như lời người dân đưa em vào đây Thì trong lúc người đàn ông đó đang di chuyển với tốc độ cao Thì bất ngờ bị một chiếc xe tải không người lái Trượt từ trên dốc xuống Đâm thẳng vào đầu xe gây tai nạn Người đàn ông thì chết ngay tại chỗ Còn em thì chỉ bị thương nhẹ Nên được đưa vào đây ừ, Mà ông ấy là người nhà của em à Không à Em muốn gặp công an Chỉ có thể cho em gặp họ được không Lúc nãy công an có đến Để xem em tỉnh chưa, Nhưng mà em vẫn hôn mê cho nên họ về rồi Em yên tâm đi Họ sẽ quay lại Ngọc cảm thấy may mắn Vì âm mưu của ông sinh không thành Trong lúc hồn mê, cô mơ thấy An Thi và người đàn ông trong tấm ảnh đen trắng mà cô và Khang nhặt được. Hai người tỏ ra rất thân mật. Họ là một cặp tình nhân. Họ dường như rất yêu thương nhau, bất chấp khoảng cách tuổi tác và sự phản đối của gia đình người đàn ông. An Thi là một cô gái mồ côi giống hệt như Ngọc. Trong một lần cô đi lên đồi, tình cờ gặp người đàn ông và hai người nảy sinh tình cảm. Người đàn ông khi đó đã 50 tuổi, có vợ và hai người con trai lớn cũng ngang tuổi An Thi. Một trong hai người con trai đó là ông Sinh và chính ông ta đã ra tay hãm hại An Thi vì cô là người phát hoại tình cảm gia đình ông ta. Ông Sinh đã đâm chết An Thi rồi chôn cô ở khu Nghĩa Trang, nơi Ngọc bị dẫn ra và gặp Khang ở đó. Bố của ông ta biết chuyện con trai làm nhưng không tố cáo. Và nhắm mắt làm ngơ Căn biệt thự mà Ngọc thừa kế Chính là của ông ta Sau khi ăn thi chết Thì linh hồn cô trở về đó Hàng ngày quậy phá Ông sinh thấy vậy thì lừa bán cho người khác Rồi người đó lại bán cho người khác nữa Cứ như vậy tạo thành một dòng lấn quẩn Ông sinh cũng bỏ đi nơi khác sinh sống Sau một thời gian nghe ngóng Thì trở về chốn cũ Nhưng tỏ ra không biết gì Về căn biệt thự này Sau một thời gian, bố của Ngọc mua phải căn biệt thự ma ám nhưng không hề biết ông sinh là nguồn cơn của mọi chuyện. Khi bố cô cùng với người mẹ kế và hai đứa con của họ đến đó nghỉ dưỡng thì gặp rất nhiều chuyện ma quái. Nhưng thay vì cố gắng tìm hiểu, họ lại bỏ của chạy lấy người. Có lẽ vì An Thi không hợp với họ như với Ngọc chăng? Cũng đúng, họ đều là trẻ mồ côi Lại là những cô gái đa sầu đa cảm. Ngọc tì thoát khỏi sự truy sát của ông sinh. Nhưng cô vẫn nhớ tới Khang. Và lo hắn sẽ tìm đến giết mình. Bây giờ cô đang ở trong bệnh viện. Tuy có nhiều người ở xung quanh. Khang cũng không thể dễ dàng đột nhập vào. Nhưng Ngọc vẫn cảm thấy không yên tâm. Cô đã liên lạc với bác cô. Và kể cho ông ấy nghe mọi chuyện. Ông ấy nói sẽ bay vào đây với cô ngay. Nhưng Ngọc không biết phải nói với công an. chuyện về ông sinh và tội ác của ông ta như thế nào rồi cả về khang và chuyện hắn giết người nữa trong giấc ngủ chập chờn ngọc mơ thấy ông sinh ông ta cười vang và nói với cô bằng giọng ác ý <cười> tao chính là người đã cài mái nghe trộm vào căn biệt thự lúc mày đi ra nghĩa địa đó tao nghe hết mọi cuộc nói chuyện giữa mày và thằng khang tao mong chờ nó giết mày nhưng thằng vô dụng đó không làm được nên tao đến giả vờ cứu mày tao không hiểu tại sao cửa nhà mày lại bị khóa nhưng điều đó cũng khiến tao phấn khích khi nghe hết những gì chúng mày nói số mày may mắn lắm nên mới không chết trong vụ tai nạn đó nhưng đừng vui mừng mày không thoát được thằng khang đâu <cười> ngọc giật mình tỉnh lại giữa đêm vì giấc mơ đó vô tình đưa ánh mắt nhìn ra cửa cô thản thốt khi nhìn thấy một cái bóng trắng đang đứng ngay bên ngoài nhìn vào trong phòng mình nếu như không có chuyện gì xảy ra thì ngọc sẽ chỉ nghĩ đơn thuần đó là y tá hoặc là bác sĩ Nhưng cái bóng ấy có đứng im trước cửa một thời gian rất lâu Ngọc sợ hãi nằm xuống Trùm chăn che kính đầu Cô không biết mình đã nằm trong tư thế đó bao lâu Nhưng khi mở mắt ra Cái bóng vẫn đứng đó Và chỉ đến khi có tiếng gà gáy sáng từ xa vọng đến Nó mới lặng lẽ bỏ đi Khang sau khi nghe ngóng được thông tin về Ngọc Gã quyết định cải trang làm bác sĩ Đếp vào trong bệnh viện, giết chết Ngọc để bịt đầu mối. 12 giờ đêm, khi tất cả mọi người đang ngủ say, Khang đi đến phòng của Ngọc, lẳng lặng lấy ra một ống tiêm chứa thuốc độc, toàn đâm vào dây truyền từ chai nước biển. Nhưng gã chưa kịp thực hiện, thì ngạc nhiên khi thấy Ngọc quay mặt lại, nhìn thẳng vào mắt gã. Điều đáng nói hơn nữa là khuôn mặt của người đang nằm trên giường, không phải là Ngọc. Mà là của ánh Cô đang nhìn gã bằng ánh mắt phẫn nộ Khiến gã quảng sợ bỏ chạy ra khỏi phòng bệnh Đánh thức những bệnh nhân khác Và làm cho các y bác sĩ chú ý Họ đuổi theo bắt gã Rồi đưa ra cơ quan công an Tại đây Khang khai nhận toàn bộ tội ác của mình Cách đây 5 năm Khang sống và làm việc Trong thành phố Hồ Chí Minh Trong thời gian đó Gã yêu ánh Và hai người cùng nhau kinh doanh buôn bán Mối quan hệ của họ Thời gian đầu êm đẹp Nhưng về sau nảy sinh nhiều mâu thuẫn Vì Khang đã lừa dối ánh Và có quan hệ với một người khác Ánh phát hiện và đòi chia tay Nhưng Khang không chịu Sau nhiều lần cãi nhau Ánh dứt khoát bỏ đi Đem hết số tiền hai người kiếm được Đi theo mình Khang tức giận lắm Gã lên kế hoạch giết cô để chiếm đoạt số tiền đó gã đã giết chết ánh rồi chặt xác cô ra làm nhiều mảnh sau đó thản nhiên mang đến nơi này để chôn cất gã khai mình đã lên kế hoạch chu đáo trước khi giết người rồi gã dường như không giữ được bình tĩnh khi kể ra những chuyện quan đường như ngọc đã nhìn thấy ảo giác trong căn biệt thự rồi phát hiện ra chuyện gã giết người nên mới ra tay giết chết cô ta Nhưng chẳng ai tin lời gã Họ chỉ nghĩ gã bị điên mà thôi Ngọc dường như biết chuyện gì đã xảy ra Cảm thấy may mắn Vì mình vẫn giữ được tính mạng Sau khi Khang khai ra mọi chuyện Cô mới hiểu Tại sao mình thấy hai linh hồn trong căn biệt thự Cuối cùng thì bác của Ngọc vào đến nơi Sau khi biết hết mọi chuyện Thì giúp cô thu dọn hành lý Trên đường ra sân bay Ngọc quyết định rẽ vào nhà của ông sinh ở dưới thị trấn. Cũng không hiểu tại sao công an bây giờ mới điều tra ra về tội ác của ông ta. Sau khi nói chuyện với vợ và người bố cao tuổi của ông ta, Ngọc hiểu được mọi chuyện. Người đàn ông cao tuổi nói với Ngọc trong nước mắt. Hằng đêm tôi mơ thấy An Thi. Có quán trách tôi vì tình riêng. Mà không tố giác tội phạm. Con trai tôi gặp kết cục như thế này. Cũng là tự nói chuốt lấy. Thỉnh thoảng rồi tôi vẫn đến thắp hương cho An Thi. Cầu xin cô ấy tha thứ. À, nhưng à, tôi biết ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến. Tôi đã tố cáo con trai mình. Ngay sau khi nhận được tình dữ. Đây là việc tôi nên làm trước khi chết. Tuổi tôi đã quá cao rồi Nên không bị trùy tố Nhưng mà luôn tâm tôi sẽ căng rứt Cho đến khi tôi chết đi Chắc muốn trả lại cho ông thứ này Ngọc vừa nói Vừa đưa cho ông cụ tấm ảnh chụp của ông và An Thi Sau đó rời khỏi căn nhà Đang nghi ngốc khói hương Một thời gian sau Cô nghe nói ông cụ đã qua đời và tấm ảnh cũng được chung cùng câu chuyện của họ là bài học cho những mối quan hệ trái ngang và vượt quá luân thường đạo lý mẹ kế của Ngọc cũng không hiểu vì lý do gì mà từ bỏ ý định tranh chấp căn biệt thự với Ngọc người ngoài thì cho rằng bà ta cảm thấy ấy nấy nhưng thực ra bà ta mơ thấy người chồng đã khuất về ông nói nếu bà nhất định muốn tranh giành tài sản với con ngọc tôi sẽ không tha thứ cho bà bà từ bỏ căn biệt thự vì nó có ma quỷ quấy phá tôi cũng có thể khiến căn nhà này và căn chung cư giống như vậy để xem lúc đó bà còn có thể ở được hay là bán cho ai những người tham lam sẽ không có kết cục tốt đâu quý vị vừa nghe xong tập truyện ngắn của thừa kế tác giả đặng thùy dương cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay đến đây trần thi xin nói lời chào tạm biệt hẹn gặp lại quý khán thính giả ở những câu chuyện tiếp theo chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành và ngon giấc